các bạn đang nghe tại đọc truyện Tôi đi nói với mợ tôi, mợ ấy ở bên quận tám. Lý do mà mẹ mợ tôi nói chuyện, mẹ tôi nói chuyện với mợ ở bên quận tám tại vì mợ tôi trước kia là người cũng bị cậu bỏ dở đi theo vợ bé. Rồi bà vợ bé đó ếm cho mợ bệnh xém chết, mà may là nhờ có chú ba, chú ba là một ông thầy gỡ bùa ra. Và làm cho mợ hết bệnh và sống khỏe mạnh đến bây giờ. Cho nên mẹ tôi có tâm sự với với mợ. Rồi mợ nhớ lại cái chuyện đó. Cho nên mợ mới cho mẹ tôi cái địa chỉ của ông thầy. Kêu dắt tôi đến gặp thầy ba. Tôi đâu có chịu đi. Thầy bà gì, Tôi không tin. Nhưng mà mẹ kêu quá. Bây giờ làm sao thôi cũng đành đi theo vậy. Khi đến nơi căn nhà đó là một cái căn nhà nhỏ xíu hả? Chú ba nhìn thì là con người thật thà. Tôi thấy không có giống như kiểu mà mấy ông thầy cúng xưa giờ mà tôi đã từng nghe kể lại. Khi chú gặp tôi thì chú cũng hỏi cận gì. Lúc đó mẹ tôi mới trả lời là Chú làm ơn xem giùm gia đình con của tôi nó có gì trục trặc. Rồi có thể cứu chữa được không? Nghe mẹ tôi nói vậy. Chú mới nhìn chầm chầm vô mặt tôi rồi bảo, cô có người âm đi theo, mà không phải mới đây đâu. Theo cô từ nước khác mà theo về tới đây. Nghe tới đó tôi nổi gai ốc hết. Rồi chú ba mới nói tiếp, có phải ngày xưa khi cô quen ai mà mỗi lần cô nghĩ đến chuyện hôn nhân đều tan rã hết không? Và cho tới khi cô gặp người chồng của bây giờ, phải nói cái người chồng này cung mạng của ông lớn lắm, cho nên mới cưới được cô, nhưng mà không có yên đâu. Có phải khi hai người xa nhau thì nhớ, mà hãy gần nhau là có ai đó làm cho cả hai phải nóng nổ, nóng nảy gây gỗ, rồi chồng cô bỏ đi. Và cứ như vậy cho nên tới bây giờ, chồng của cô... Mới có một cái người con gái khác ở bên ngoài. Tôi nghe tới đó. Thực tình mà nói. Chú ba giống như đang trình bày lại hết những diễn tiến trong cuộc đời của tôi. Từ ở Hồng Kông khi có chồng, khi có bộ bịch, rồi có chồng về tới Việt Nam vậy. Lúc đó chú ba mới bảo là bây giờ cô cần làm hai việc. Thứ nhất, cô đi mua trái cây, hoa quả, rồi mua vài cái bộ đồ, giống như để thế thân vậy. Đem lại đây cho tôi, tôi cúng cho cái người đó, cái người mà, cái dông linh mà theo cô đó. Rồi tôi sẽ khuyên họ là buông bỏ cô ra đi, sớm đi đầu thai, thì lúc đó cô mới được yên lành và hạnh phúc. Đó là vấn đề trục cái dông người ta ra. Vấn đề thứ hai, nếu mà cô muốn gia đình hạnh phúc và chồng cô quay về và bỏ người con gái đó đi, cô lấy cho tôi cái áo cũ của chồng cô và tìm cho được cái tấm hình của cô gái ấy để tôi cúng cho chồng cô quay về. Chú Thảo ơi, nghe tới đây mà tim con tan nát. Trong lòng con đã buông bỏ từ lâu rồi, con mới nghĩ nếu mà anh ấy còn thương con Thì anh ấy không đếm với người khác, nên con từ chối mà không theo làm theo lời của chú bá. Con không nghĩ rằng cái người dông linh nào đó đã gây cái sự chia rẽ vợ chồng con. Con chỉ nghĩ đơn thuần về mặt anh ấy thôi. Cái đó con cũng không biết con có đúng không. Nhiều khi ảnh không phải như vậy mà chính cái người thứ ba xen vào để làm cho ảnh và con mới chia rẽ như vậy. Rồi còn cái việc mua đồ cúng dông thì sau đó tôi và mẹ tôi có mua lễ đầy đủ rồi mang đến cho chú ba để cúng. Chú ba kêu tôi ngồi ngay ngắn, thẳng chân, thẳng chân ra và hai cái chân khép lại. Rồi chúng mới bảo dông linh là thân phận mình là ma, còn họ là người sao mà sống chung nhau được, sao mà cứ bám theo người ta rồi làm cho người ta đau khổ mất đi cái hạnh phúc gia đình thì mình sẽ mang tội không có siêu thoát được Thôi đi ra đi Nghe